Tiền bối tha mạng Xem ở việc chúng ta đều là trùng tộc ở các đại thiên thế giới Ngài tha cho chúng tiểu bối đi Mọi người xin tha Bởi vì tất cả những thứ này thật là quá quỷ dị Tù vì hoang thiên vị hậu kỳ Yến Kinh Thiên đã chết không rõ ràng Không ai biết việc này làm bằng cách nào Vừa rồi bọn họ chỉ là thấy bóng đen lấp lué Sau đó Yến Kinh Thiên đền nổ tung Cái này đặc biệt là quá máu tanh Trở về Lâm Phạm hướng về Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương, vậy bẫy tay Cái tên này dạy dỗ phương thức so với mình, có muốn biến thái vạn phần, căn bản là không có một chút chủ nghĩa nhân đạo nào. Những tiền sét bùm bùm lập lè giống như là phương pháp dùng dòng điện để trị liệu. Nam tử dược tộc bị dược tính của đại Phạm ca cảm hóa, vốn là cuồng bạo vô cùng, nhưng bị Lôi Đình Pháp Vương dạy dỗ, tuy nghe tiếng kêu rên liên hồi, nhưng không có một chút táo bạo, dục vọng vừa bắt đầu bành trướng cũng là trong nháy mắt phục hồi khâm phục đối với lôi đình đều giáo pháp vương lâm phàm chỉ có một ý nghĩ này người này bị dục vọng sầm chiếm ta đã giúp hắn thoát ly khổ hài sau này cũng sẽ không bao giờ bị dục vọng làm cho mê hoặc cũng coi như là một chuyện công đức đôi bé lôi đình đều giáo pháp vương nói lâm phàm nhìn lôi đình đều giáo pháp vương một chút lại nhìn cái dực tộc nam tử một chút thế này sao gọi là dạy dỗ hoàn toàn chính là đem người ta đánh nát E rằng nam từ dực tộc sau này Muốn trở thành một thái giám sao Cũng không có sao Lâm Phạm vốn không định buông tha những người này Người giết người Người vĩnh viễn và có giác ngộ sẽ bị giết Đi lăn lộn giang hồ Cuối cùng cũng phải trả giá Câu nói của xã hội này Câu nói xã hội đen này rất hay nhạc Lâm Phạm thừa nhận chính là từng nghĩ Những trùng tộc đại thiên đoàn kết Thế nhưng hiện tại điều này chỉ là rác rời Bởi vì mặc kệ lúc nào Câu tâm đông giác Âm mưu quỷ kế Vĩnh viễn sẽ không biến mất Chính mình thân là nhân tộc Chỉ cần đam mình quản tốt là được Còn người của chủng tộc khác phải xem bọn họ Chọn như thế nào thôi Cặp chuyện bất bình rút đau tương trợ, Đương nhiên sẽ không tổn hại gì Thế nhưng nếu như có ai nổi lên tham dục đối với tiểu gia Vậy thì một búa chém chết Sau đó thì không còn phiền phức gì nữa Ha <cười> ha Đánh cướp Các người cũng không nhìn một chút là ai đang đứng trước mặt Tất cả thành thần một chút cho ta Màu đen toàn bộ những không gian giới trị giao ra đây cho ta Lâm Phạm cười ha ha một tiếng Đám người kia dám một trước mặt tổ tông mà làm càn Cũng không biết là ai chọn cho bọn họ lá gan này nữa Bạch tỷ Người này căn bản sẽ không bỏ qua cho chúng ta Không bằng chúng ta giống hết toàn lực một cho một kích May mắn thì có thể chạy thoát Sau đó lập tức đem cái tên này Có tuyệt phẩm đạo khí phá tàn ra Để hắn vĩnh viễn không được bình an Một tên Long Tộc truyền âm nói Đúng rồi Hắn tuy rằng giết Yến Kinh Thiên Thế nhưng ta nhìn ra hắn là đánh lén đắc thù Nếu như chúng ta liều mạng một lần Ngược lại không phải là không có hy vọng Vừa nãy thời điểm hắn tự báo họ tên Ta đã lên lén kiểm tra truy ná Ngày nè xếp hạng 20 vạn tu vi thanh thiên vị trung kỳ Tuy rằng không biết hắn làm như thế nào có thể xếp hạng cao như vậy Nhưng nếu liều mạng Thì tu vi của chúng ta có thể trong nhé mắt Giết hắn trăm lần, ngàn lần Bạch Linh cùng mọi người truyền âm sắc mặt tuy rằng mất biến Thế nhưng nội tâm đã có vô số gợn sóng Cuối cùng cắn ra quyết định Tốt Chúng ta trước tiên dựa theo yêu cầu của hắn mà làm Để hắn lưu là Sau đó chỉ cần hắn ở lại đây Thì chúng ta cho nháy mắt điền ra tay Giết chết hắn Bạch Đình truyền âm nói Trong lòng liên tục cười lạnh Thanh thiên vị trung kỳ tu vi này ở trong mắt của bọn họ giống như là run giấy Bất quá vì phòng ngừa vạn nhất Chúng ta phải ở thời khắc tốt nhất ra tay mới được Tiên bối Kính xin tha cho chúng tiểu bối Cả đám liên tục xin tha Sau đó từng người đàng hoàng đem không gian giới trì của mình giao ra Nhưng ở trong con ngươi Lại lập lè từng trận hàn ý Từ sau khi phi thăng tới cổ thánh giới Lâm phàm đã không còn đánh cướp ai Bây giờ quay lại con đường cũ Đúng là dư vị vô cùng Nhìn những người này đàng hoàng Đem không gian giới trì giao ra Trong chớp mắt Lâm phàm có cảm giác rất tự mãn. Không thể Thành thực một chút thì không phải là chịu khổ Lâm phàm cười lại một tiếng Những người bí mật truyền âm Họ có thể thoát ra khỏi tra xét của chính mình Mọi người thấy Lâm Phạm từng bước từng bước đi tới Trong lòng bàn tay Tất cả bọn họ đều toát mồ hôi yến kình thiền đã chết Tạo cho bọn họ áp lực rất lớn Dù sao đây chính là cường giả hoang thiên vị hậu kỳ Nhưng lại chết thê thảm như vậy Nếu như không phải trên bảng truy nã có ghi tu vi của Lâm Phạm Thì bọn họ e sợ rằng Đều không dám phản kháng Thế nhưng Hiện tại bọn hắn đang muốn liều một phen thành thiên vị trung kỳ tu vi như thế nào không hề cao trong lòng của bọn họ cũng cảm thấy may mắn người này có thể giết chết nhiều cường giả như vậy nhất định là đánh đến hiện tại bọn hắn cẩn thận từng đi từng tí một đi một bước tất cả tất nhiên là có thể đem đối phương chém chết thời điểm lâm phàm bước tới gần mọi người sắc mặt đột nhiên biến đổi động thủ điên đảo trúng dịch bạch linh thân hình đói lên quanh thân bị vây quanh bởi một lớp sương mù màu đỏ ở trong sương mù này Có rất nhiều ma nữ mê hoặc chúng sinh, trần chuồng nhảy múa Lấy sắc đẹp mê hoặc chúng sinh, để cho người ta mê muội không thể tự kiềm chế Đinh, chúc mừng ký chủ đánh chết hoang thiên vị trung kỳ, hồ tộc bạch linh Đinh, chúc mừng ký chủ đánh chết hoang thiên vị sơ kỳ, ma tộc Đinh, chúc mừng ký chủ thu được công pháp ma thần luân bản Chúc mừng ký chủ thu được thân pháp, chỉ xích thiên nhai Sau khi chấm chết toàn bộ những người này, hệ thống vàng liên tiếng nhắc nhở Chính xác là điên cuồng nhắc nhở Không nghĩ tới còn thu được một bản công pháp Của một thần pháp Lâm phàm lộ ra vẻ tươi cười Vậy là không có lỗ đinh chúc mừng thăng cấp Thành thiên vị hậu kỳ Không nghĩ tới những tên này đã có thể mang đến nhiều kinh nghiệm như vậy Không chỉ thăng cấp và kinh nghiệm cũng tăng lên không ít Còn lại 25 vạn kinh nghiệm Không tính là quá nhiều Có hy vọng thăng cấp trong thời gian gần Bây giờ đối với Lâm phàm mà nói Thì công pháp thì cũng không phải là chủ yếu thành chốt chính là kinh nghiệm ở trong thời trong người những người này có kẻ có sinh linh bản thổ cũng có nhiều người từ hạ giới phi thăng lên đặc biệt là gia hỏa có ma thần luân bản thực lực bản thân không phải là yếu trong khi xuất thủ ma khí ngập trời thậm chí đã tiếp xúc đến ma thần bản nguyên đáng tiếc là gặp phải biến thái lâm phẩm bởi vậy chỉ có thể chết ở đây đinh có hay không tu luyện tu luyện ma thần luân bản và chỉ xích thiên nhai đầu học nhưng cần không ngừng luyện tập, sớm một chút đem ngưng tụ thành hạt giống chân pháp. Đang tu luyện ma thân luân bàn, Lâm Phàm đột nhiên cảm nhận được từ nơi sâu xa xuất hiện bóng mờ, một cái luân bài. Ở trên luân bàn tràn đầy phù văn thần bí, ở trên mặt điêu khắc rất nhiều hình vẽ ma thân, phàm phất nếu tu luyện tích cảnh giới nhất định thì có thể gọi được vô thượng ma thần bên trong ma thần luân bàn trần áp vạn giới. Bất quá đối với Lâm Phàm mà nói, thì những cái này vẫn không đủ, hắn phải đem môn công pháp này thăng cấp đến mức tận cùng. Từ giờ trở thành vạn ma chi chủ, Triệu Hoán vô thượng ma thần giáng lâm cổ thánh giới. Cái luân bàn này chính là mối giới cầu thông đến ma giới. Các tên ma tộc kia đã tu luyện đến cảnh giới cao, có thể gọi được là hình chiếu của ma thần. Nếu như không phải Lâm Phàm ngưng luyện hạt giống chân pháp nhiều như thế, thì đúng là không thể đem đối phương thuấn sát. Ồ, đúng vào lúc này, Lâm Phàm đột nhiên cảm thấy một tia dị dạng, một đạo linh thức đột nhiên từ trên thân thể của Bạch Linh nhanh chóng bay ra muốn thừa cơ rời đi nơi này nhớ kỹ cho ta người dám giết ta hồ tộc vĩnh viễn không bỏ qua cho ngươi bạch linh gào thét một tiếng sau đó nhanh chóng trốn đến bên trong hư không nói nghiêm túc như vậy liền muốn chạy ư người quá xem thường bồi tọa lâm phàm không nghĩ tới bạch linh còn có ngón này ở trong chớp mắt đột nhiên mở miệng côn bằng thổ nạp thiên địa rung động vạn vật phảng phất như là không bị trọng lực ảnh hưởng mà bị một luồng sức mạnh kỳ bí ảnh hưởng Làm sao có thể như thế? Linh thức của Bạch Linh lập tức hóa thành một vệt cầu vồng, nhưng vào lúc này thì không chạy đi mà lại khống chế bay về hướng Lâm Phạm. Lâm Phạm lập tức đem linh thức của Bạch Linh thu nạp, sau đó nắm ở trong tay. "Hừ, muốn chạy, ngươi chạy thoát sao? Thả ta ra, tên tặc tử khốn kiếp, ta là hồ tộc công chúa, phụ hoàng mong cứu ta." Bạch Linh kêu thảm, giống như là huyết mạch liên kết thức tỉnh, một tấm bùa chú đột nhiên từ linh thức của Bạch Linh bắn ra. "Xem ra đồ vật bảo vệ linh thức của ngươi." Bất diệt chính là tấm bùa này Nhưng coi như người tới thiên vương lão tử Thì vẫn không hề có tác dụng Lâm phàm cười lạnh Sát ý giặt rào Dĩ nhiên đã kết làm tử thù Tự nhiên không thể mềm lòng buông tha Tấm bùa này bay đến giữa không trung Sau đó không ngừng xoay tròn Một đạo sức mạnh thần bí từ bên trong tấm bùa này tản mát ra Hóa thành một cột sáng rót vào ở đến trên bầu trời Tiểu hữu Kính xin cho bản vương một phần thể diện Thả con gái của ta lúc này một đạo ý chỉ dẫn dắt mà tới ở trong hư không ngưng tụ thành một hình ảnh lâm phàm nhìn hình ảnh nam tử trong hư không sắc mặt cũng hơi hơi ngưng lại thần cao chín thước uy nghiêm hùng vĩ đôi mắt lạnh lùng sắc bén hàn khí bức người để người không thể nhòm ngó một luồng khí tức mình ta vô địch hoàn toàn không xem ai là đối thủ âm thanh như là thiên nôi quẩn quẩn phít liệt vạn trường để cho người ta đinh tài nhức óc lòng sinh sợ hãi phụ hoàng cứu ta hắn muốn giết ta Bạch Linh nhìn thấy hình ảnh người này thì trong lòng mừng rỡ Sau đó liền cầu cứu Lâm Phạm nhìn thẳng đối phương Tâm thần chấn động Mặc dù đây chỉ là một đạo ý chỉ Thế nhưng luồng khí thức này lại để cho người ta thần phục Nếu như là chân thân đến đây Thì chỉ một khoát tay liền có thể đem chính mình đập vỡ thành triệu mảnh Đáng tiếc Đây không phải là chân thân Mà là một đạo ý chỉ ẩn giấu ở trong bùa trú mà thôi Người muốn ta thả nặng Lâm Phạm lâm nguy không sợ Cười yêu ớt hỏi nhưng con gái người muốn giết ta nếu như ta đơn giản thả nàng như vậy thể diện của ta phải bỏ đi đâu đây lâm phàm cười hỏi cái tên này vừa xuất hiện đã muốn mình thả nữ nhi quán thực sự coi tiểu gia dễ ức hiếp đây mà có người ý vào y vào hậu trường để muốn giết tiểu gia thì tiểu gia không phải là không có địa phương lăn lộn hay sao lông mày nam tử ngưng lại lạnh rên một tiếng lộ ra vẻ rất không thích hiển nhiên là hắn không ý tấu đối phương dĩ nhiên không để mặt quán nếu như người không tha cho nó Như vậy sau này ở cổ thánh giới sẽ không bao giờ có đất ngươi đặt chân Không tin Ngươi có thể thử một lần Uy hiếp sao Trần trụ uy hiếp Lâm Phạm rất khó chịu Cái tên này có phải là đồ óc có vấn đề Khuê nữ của ngươi đang ở trong tay ta Vậy mà còn dám uy hiếp tiểu ra Xem tiểu ra là quả hồng mềm sao Vậy ta liền thử xem Lâm Phạm ghét nhất là bị người khác uy hiếp Vì vậy tiểu gia liền tác thành cho ngươi Ngươi dám Phụ hoàng cứu ta Bạch Linh giờ khắc này kêu thả một tiếng Ở trong nhà mắt bóp nát Biến thành cho tàn Hừ Sao lại không dám Có gan thì chạy tới cùng với ta đại chiến 300 hiệp Tiểu ra muốn giết ai thì giết người đó Ngươi cho rằng ngươi là thiên vương lão tử sao Lâm Phàm hép lớn Nhìn thẳng hư không Thứ hỗn chứng Ta nhất định phải đem ngươi lột da tróc thịt Hồ Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng Bị Lâm Phàm triệt để chọc giận Đem ta lột da tróc thịt Ngươi trước tiên ngẫm lại chính người đi Nếu đã tới rồi vậy thì đem đạo ý chỉ này lưu lại cho tiểu gia lâm phàm nổi giận gầm lên vươn một tay ra vỗ vào không khí hừ <cười> chỉ bằng ngươi cũng muốn chấn áp một tia ý chí của bản hoàng quả thực là nằm mơ giấc ban ngày hồ hoàng cười lạnh một tiếng ý chí cầu thông với trời đất hướng về lâm phàm mà giết tới đạo ý chí này cũng không cường đại nhưng đối với cao thủ hoang thiên vị mà nói thì vẫn là sự tồn tại vô địch yêu thành đập hắn cho ta Lâm Phạm vỗ một cái vào dưới chỉ Yêu Thành ngay lập tức trôi nổi trong hư không Thượng Cổ Đại Yêu gạo thét liên tục Một trường vỗ ra Yêu khí ngập trời Trấn áp tất cả Hồ Hoàng bị Thượng Cổ Đại Yêu trước mắt làm cho giật mình Thượng Cổ Đại Yêu sao xuất hiện đâu đây Âm một tiếng Thượng Cổ Đại Yêu vỗ một trường ra Mãnh điện đánh vào ý chí của Hồ Hoàng Sau đó một chảo nắm lấy Kéo luồng ý chí đó qua đến bên cạnh Lập tức nuốt lấy Thứ hỗn trướng Bản hoàng nhất định chém chết ngươi Trong trước mắt Đạo ý chí này liền bị thượng cổ đại yêu thôn vẹ hoàn toàn Thượng cổ đại yêu trở lại bên trong yêu thành Tiến hành luyện hóa <cười> Cái gì là hồ khoang Nếu như ngươi dám xuất hiện ở trước mặt tiểu gia Tiểu gia lập tức đánh ngươi oa hoa kêu to Lâm phàm vung ống tay áo Rất là bá khí nói rằng. Hiện tại lâm phàm đối với việc yêu thành Cuối cùng sẽ biến thành tồn tại ra sao Rất là chờ mong Thượng cổ đại yêu nghịch thiên như vậy tọa trấn Sau này tìm được chính là vô tận Vô cùng Chỉ cần đem thượng cổ đã yêu khôi phục như cũ Như vậy trong thiên hạ còn có ai có thể cùng mình điều mạng đây Từ lúc đó Tiểu ra có thể dùng đến chiến thuật quần ẩu Chơi chết kẻ khác Hắn còn có một cái tuyên cổ nữa Tam đại chí cao luân phiên Quần ẩu một người ngẫm lại cái cảm giác rất là hạnh phúc Bất quá bây giờ đã chọc phải một bá chủ hiển nhiên là một chuyện phiền phức Vô liêm sỉnh Ở bên trong một cung điện vàng son Lộng lẫy Hồ Hoàng tức giận gào thét Cái khuôn mặt uy nghiêm bá đạo kia giờ khắc này trở nên dữ tận cực kỳ Hắn không hề nghĩ tới chính mình đã chủ động đứng ra Mà kẻ này lại không để mặt chính mình như thế Thực sự đã đáng ghét đến cực điểm Phụ quân Chuyện gì mà làm người tức giận quá vậy Lúc này một mỹ phụ từ từ đi tới Nhất cử nhất động đều phát ra vẻ mê hoặc Thế gian tất cả nam tì Nam tính không mấy ai có thể chống đối cỗ mê hoặc này Hừ, lại chỉ một tên nhân tộc đã dám bạo phạm ý chí của bản hoàng Quả thực đã đáng ghét đến cực điểm Hồ Hoàng nhìn người đang tới Khuôn mặt thoáng có một tiêu hỏa hoãn Sau đó vùng tay lên Đem vợ bế ở trong lòng Cái thân thể mềm mại của Mỹ Phụ kề sát cạnh nam tử Mỹ nhãn tràn lan Hừ, chẳng lẽ là nam vô thánh đế của nhân tộc Không phải Đó là kẻ đã giết linh nhi Hồ Hoàng nói ra Ồ, Mỹ Phụ cười nhạt một tiếng Không chút nào để ở trong lòng Đối với hai người mà nói Thì quê nữ bị người khác giết chỉ là một chuyện bình thường Không hề có một chút thương tâm Đúng là hiếm gặp Nhưng mà đối với Hồ Hoàng thì tức giận như vậy Cũng là bởi vì cái tên gư tầm kia Không cho hắn mặt mũi mà thôi Người đâu đến đây Tìm kiếm tên này cho ta Giết chết hắn Hồ Hoàng lớn tiếng nói Vâng Lúc này Lâm Phạm cảm giác được sức mạnh của yêu thành Lại lần nữa tăng lên Thượng cổ đã yêu huyết mạnh cũng từ từ khôi phục lại Bất quá khoảng cách trạng thái đỉnh cao còn cách biệt quá xa so với thực lực năm đó của thượng cổ đại yêu không bằng cả một phần trăm bây giờ nếu như muốn khôi phục lại như cũ đúng là khó khăn dị thường bất quá đối với lâm phàm mà nói thì là loại khó khăn này cơ bản có thể bỏ qua không tính bởi vì hắn tin tưởng một ngày nào đó thượng cổ đại yêu tất nhiên có thể khôi phục như cũ giờ khắc này lâm phàm đem chữ vật giới dị của những người này thu lại thật là một đám quỷ nghèo lâm phàm mỉm môi lộ ra vẻ bất mãn bất kể nói như thế nào cũng đều là cao thủ hoang thiên vị làm sao có thể nghèo như vậy chứ lâm phàm tiện tay vung một cái đánh những thứ đồ này trực tiếp ném vào bên trong yêu thành để bổ sung sức mạnh cho yêu thành tôi rằng hiệu quả nhỏ bé không đáng kể nhưng ít ra còn có chút tác dụng lấy mình thực lực bây giờ coi như là cái tiền long huyền kia thì mình cũng có thể trong nhèm mắt chân ấp hiện tại mình đang ở trong khu vực khống chế của tuyệt vọng thành nếu như đem toàn bộ cổ tộc vào bên trong tuyệt vọng thành chém chết thì tu vi của chính mình tất nhiên là tăng lên như gió Lâm Phạm âm thầm nghĩ tới Thời gian nỗ lực dài như vậy Không phải là vì đợi ngày đó sao Lấy sát trứng đạo Thành tựu vô thượng trí cao Đối với phương thức tăng lên thực lực đó Lâm Phạm vô cùng ưa thích Giết quái thăng cấp Bên trong thiên địa chỉ cần có sinh linh Như vậy thực lực của chính mình nên không Nên có thể tăng lên đến vô hạn Chỉ xích thiên nhai Lâm Phạm trong nhà mắt triển khai công pháp Ở trong chớp mắt liền xuất hiện ở phía trên trời Không tệ không tệ Loại thân pháp này quả nhiên là biến thái tới cực điểm, chỉ cần đem đẳng cấp tăng lên, sau đó còn ai có tốc độ có thể đuổi tới chính mình? Hiện tại Lâm Phạm tự tin tràn đầy, có thể đi tuyệt vọng thành một chuyến coi như là gặp tuyệt vọng hầu thì cũng không phải là không có hy vọng chiến thắng. Lâm Phạm đã nghĩ kỹ, lần trước tại thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy tuyệt vọng hầu, thì hắn cũng chỉ có tù vi hoang thiên vị đại viên mãn. Nếu như liều một ven thì phần thắng vẫn là rất lớn. Vì lẽ đó Lâm Phạm không muốn đợi đó nói được làm được. Hiện tại liền đi lật đổ Lật đổ nơi đóng quân lo đỏ của cổ tộc đi sau một tiếng Nhài mắt đã vượt qua mấy trăm dặm Lâm phàm liền biến mất ở trong đất trời long hoang cốc địa Nơi này từng có một cái truyền thuyết Một tên long tộc đại năng giả Cùng với cổ tộc trí cao đại chiến ba ngày ba đêm Cuối cùng cổ tộc trí cao giết chết long tộc Hai cốt to lớn của hắn rơi xuống chỗ này Cuối cùng hóa thành Là một mảnh mênh mông vô bờ Hoàng vu cực kỳ gọi là long hoang cốc địa đương nhiên truyền thuyết này do người ở đó đồn thổi như vậy thực sự chỉ là khoác lác thi thể của một đại năng là bảo bối quý giá cỡ nào làm sao có thể để cho nó hóa thành một mảnh đất hoang chứ hiển nhiên là do người các hư cấu không thể tin đều đi nhanh lên phiền phiền nhiễu nhiễu cẩn thận ta ăn các người một tên cổ tộc trong tay cầm roi tay vẫy một cái đánh chân thân của một tên đại thiên tộc giờ khắc này một đám đại thiên tộc Bị từng bộ từng bộ khóa sắt lại Những cái khóa sắt phá phát ra u quang Chính là tinh lôi thiết Cũng coi như là một kiện bả bối Đối với cổ tộc mà nói Thì thứ này đều dùng để khóa đại thiên tộc Nếu có người phản kháng thì sẽ bị lôi đình Ở trên tinh lôi thiết làm cho tê để toàn thân Không còn sức lực để chống đối nữa Hắn vẫn còn là con nhít Các người không thể như vậy Đám đại thiên tộc này đều là long tộc Những long tộc này có thể là một cái bộ lạc nhỏ Có chừng trăm người Giờ khắc này ở long tộc trung niên nữ tử Nhìn thấy cổ tộc đánh một roi ở trên thân một hài đồng Dũng cảm ngăn cản ở trước mặt Cầu xin Nhưng đáp lại chính là một đòn mãnh nhật Tiếng kêu thảm thiết không thôi <cười> Một bầy kiến hồi cũng dám làm cản Tên cổ tộc kia cười lại một tiếng Bọn họ không nghĩ tới vậy mà Lại phát hiện một cái bộ lạc nhỏ trốn dưới đất Bây giờ tuyệt vọng thành thiếu hụt đại thiên tộc Tuyệt vọng hầu lại phát lôi đình Ở trong lòng của bọn họ cũng có chỗ khổ Bất quá bây giờ tốt rồi Bọn họ phát hiện ra một bộ lạc Cũng có thể nói coi như là hoàn thành nhiệm vụ Những tên cổ tộc này nghĩ đến thủ đoạn rằn vặt Bọn họ của tuyệt vọng hầu Nội tâm đột nhiên run lên So với bọn họ Cổ tộc còn lại thì càng tàn nhẫn hơn Nếu không phải hiện tại Cần gấp nô lệ thì bọn họ đã sớm ăn sạch các người Cổ tộc thiên phu trường nhìn đám này Hư lạnh nói ra Đám long tộc này đều là sinh linh bản thổ Hầu như là không có bất kỳ tu vi gì Cho dù tu vi thì thực lực cũng không có cao Bởi vì cổ tộc áp bức do đó bọn họ phải né tránh liên tục, trải qua nhiều năm tích lũy đã từ từ tạo thành một bụng láng nho nhỏ. bụng đột nhiên có chút đói. lúc này tên cổ tộc thiên phu trường sờ sờ cái bụng, ở trong mắt nhìn tới nhi đồng long tộc, khoe miệng lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. đại nhân, hắn vẫn là hải tử. mẫu thân của hải đồng nhìn thấy nụ cười tàn nhẫn của cổ tộc thiên phu trường dùng mình một cái, đem đứa nhỏ bảo hộ ở phía sau. cút ra. cổ tộc thiên phu trường một cước đem cô gái này đá bay ra. Sau đó nắm tiêu hài tử ở trong tay <cười> Một đứa bé có thể có bao nhiêu tác dụng Coi như ăn nó rồi thì cũng tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì Tên cổ tộc Thiên Phu Trường vừa nói Vừa lộ ra hàm răng sắc bén Đầu lưỡi đỏ thắm ở bên trong tàn ra nhiệt khí Phản phất như đà đang muốn thưởng thức một món ăn ngon Dừng tay Ngươi đồ ác ma này Nhóm nam tử trường thành ở bên trong bộ lạc nhỏ kia Giờ khắc này tức giận la hết Thế nhưng ở trong mắt cổ tộc Bọn họ yếu đuối giống như là run rẩy vậy Căn bản không có bất kỳ sức phản kháng nào Đại nhân Văn cầu người tha hành thủ của ta Người muốn ăn thì ăn ta đi Trung điện nữ tử kia ôm bắt đùi của cổ tộc thiên vưu trưởng cầu xin Đứa nhỏ bị cổ tộc thiên vưu trưởng xách ở trong tay Giờ khóc này đã sợ quá khóc to Gào lên thảm thiết Tươi mới, mịn màng, mỹ vị Không tệ Cổ tộc thiên vưu trưởng trong mắt lập đè vẻ hưng vấn Mở miệng ra thật lớn muốn nèm đứa nhỏ lông tộc nuốt vào trong bụng. Cổ tộc Các người có khỏe không Và lúc đó xa xa xuất hiện một bóng người Đạo thân ảnh này Bước thật chậm Thế nhưng trong nhà mắt liền xuất hiện ở trước mặt của bọn họ Lâm phàm nhàn nhã mà tới Tay đã cảm thấy có chút ngứa ha, ha, ha. Không nghĩ tới lại có người tự chui đầu vào lưới Cổ tộc thiên phu trường Ngạo khí nhìn lâm phàm, Trong con người lấp lè về khinh thường Phản phất như là lâm phàm trong mắt hắn Chỉ là một con côn trùng nhỏ bé Đám long tộc nhìn lâm phàm đột nhiên xuất hiện Trong lòng cũng dâng lên niềm hy vọng Đại nhân Văn cổng ơi, Cứu lấy chúng ta Đám người long tộc lập tức cầu xin Bọn họ không biết lâm phàm đến cùng là ai Thế nhưng hiện tại mặc kệ ai xuất hiện Đều hy vọng ở trong lòng của bọn họ <cười> Cứu các ngươi Người này tự thân còn khó bảo toàn Các người còn muốn cánh cứu các ngươi? Nằm mơ Cổ tộc thiên phu trường quần tiếu Lâm Phạm hờ hững nhìn tên cổ tộc trước mắt Đã không có hưng phấn như lúc đầu nhìn thấy Bởi vì những cụ tộc này Toàn bộ đều quá yếu Yếu tới mức ngay cả Gà cũng không bằng Ở trong mắt của Lâm Phạm Cổ tộc có tu vi giữa hoang thiên vị đều là run rẩy Coi như có là hoang thiên vị cổ tộc Cũng chỉ là so với con kiến Hơi mạnh hơn một chút Cỡ châu trấu mà thôi Nhưng những cuộc bộ lạc long tộc nhìn Lâm Phạm trước mắt Trong lòng dâng lên sự tuyệt vọng Bọn họ biết kết cục Việc bị cổ tộc tóm được là cái gì Thực sự là vô cùng thê thảm Cổ tộc trong lòng bọn họ Thực sự quá tàn nhẫn Quá kinh khủng Các người quá yếu Để ta không có được bất kỳ hương phấn nào Lâm Phạm lắc lắc đầu Nguyên bản thời điểm nhìn thấy một đám cổ tộc Còn nổi lên một tia hương phấn Nhìn tới gần mới phát hiện Đám này là quả thực chính là gà con Quá yếu Thực sự là quá yếu cổ tộc thiên phu trưởng cười to lâm phàm không muốn cùng với tên cổ tộc này lại nói thêm gì nữa còn cứu những long tộc này cũng chỉ là tiện tay mà thôi thời khắc này lâm phàm chậm rãi vươn bàn tay người muốn làm gì Chả đã người cho rằng ta chỉ bằng một mình ngươi cũng có thể đối kháng với toàn bộ tuyệt vọng thành của cổ tộc chúng ta cổ tộc thiên phu trưởng nhìn thấy lâm phàm không hiểu ra sao vươn tay ra rất xem thường nở nụ cười nhưng trong chớp mắt sắc mặt cổ tộc thiên phu trưởng lập tức thay đổi Lâm Phàm nhấc bàn tay lên một chút Bên trong hư không Xuất hiện dài đặc chí cao vô thượng kiếm ý Những kiếm ý này có thể sẽ sách thanh thiên Không có gì là không phá Trong nhà mắt rơi xuống trực tiếp chấn chết toàn bộ cổ tộc Các thôn dân của bộ lạc long tộc Nhìn thấy tình cảnh trước mắt này Cũng bị sự sợ hãi làm cho choáng váng Bọn họ không nghĩ tới cổ tộc cực kỳ hung ác Dĩ nhiên lại bị giết dễ dàng như vậy Lúc chết thậm chí còn không có một tiêu phản kháng Đinh Chúc mừng ký chủ đánh chết Lâm Phạm chẳng tèm nghe tiếng chắc dở của hệ thống Những cổ tộc yếu như run dế này Căn bản là không có gì để mong đợi Thời khắc này Lâm Phạm di chuyển tiếp tục đi về phía trước Các thuần dân của bộ lạc nhỏ Nhìn thấy mái tóc dài phiêu giật Về mặt lạnh nhạt Lâm Phạm Từng người từng người trong lòng đều tràn đầy kính sợ Vất tay một cái Lập tức giết chết cổ tộc vô địch ở trong mắt của bọn họ Làm sao mà khiến cho bọn hắn không khiếp sợ cho được Đại ca ca Cảm ơn ngươi cái đứa nhỏ kém một chút bị cổ tộc ăn lòi nước mắt hướng về lâm phạm nói lâm phạm dừng bước lại xoay người khoe miệng hơi lộ ra tươi cười không cần cảm ơn ân nhân cảm tạ ngài cứu bộ lạc chúng ta kính xin ngài lưu lại tên gọi để bộ lạc của chúng ta vĩnh viễn sẽ ghi nhớ một tên long tộc trưởng lão đứng dậy hỏi lâm phạm các thôn dân của bộ lạc nhỏ xin nhỡ ký cái danh tự này bọn họ sẽ mãi không quên người trước mắt này bởi vì người này đã từng cứu tất cả mọi người Đúng vào lúc này Ở bên trong hư không bỗng nhiên có một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện Dạ dạ Người không sao chứ Một tên nam tử trong mấy đạo nhân ảnh kia Vội vàng đi tới bên người ông lão kia Bước thiết hỏi Người rút cục đã tới Nam nhân chính là cháu trai của lão già này Mà cái bộ lạc này bị cổ tộc phát hiện Là bị cháu lão già này Ở trên đường trở về bộ lạc Đã chém chết hai tên cổ tộc Bởi vì tay chân không sạch sẽ nên bị cổ tộc theo dõi Cuối cùng dẫn đến bộ lạc phát hiện Mà thời điểm nguy cấp nhất Nam tử lập tức rời qua bộ lạc Vội vàng cầu cứu các sư hình đệ của Tông Môn Sau đó lập tức quay trở lại Ra ra, Những cổ tộc này sao lại chết hết rồi Tạ thăng nhìn những cổ tộc này vẻ mặt cũng hơi đổi Hắn nhìn ra Những cổ tộc này bị một luồng kiếm ý rất mạnh đâm xuyên qua Người có thể sử dụng kiếm ý tới bước này Trình độ kiếm đạo tuyệt đối là bất phàm. Chẳng lẽ là có tiền bối của kiếm tộc xuất hiện Ở đây Cháu à chính là vị đại nhân kia cứu giúp chúng ta không phải vậy thì hậu quả khó mà lường được ông lão vui mừng nói ra tạ thăng giờ khắc này nhìn về phía lâm phàm trong mắt lấp lẻ một tia kinh ngạc hắn phát hiện người này nhìn bình thản không có gì lạ thế nhưng nhất cười nhất động phảng phất như là chứa đựng pháp tắc của thiên địa tại hạ tạ thăng đệ tử hoang cổ long tông đa tạ các hạ đã cứu người thân của ta tạ thăng ôm quyền nói lâm phàm gật gật đầu nhìn những người này đến ba nam một nữ Khi tức ở trên người này lại tương đồng Hẳn là tu hành cùng một loại công pháp Hoàng cổ long tông là cái tông môn gì Xem ra hẳn là do một cao nhân nào đó Trong long tộc sáng lập ra môn phái Chỉ là để Lâm Phạm có chút khó chịu chính là Ngoại trừ tạ thăng Còn lại hai nam một nữ biểu hiện cực kỳ kiêu ngạo phảng phất không đem ai để vào trong mắt Nếu lúc trước mà gặp tiểu gia Thì hai nam một nữ này nhất định phải quỳ gối dưới chân của tiểu gia rồi Bất quá bây giờ Lâm Phạm không có bao nhiêu hứng thú Bởi vì bọn họ quá yếu Cực kỳ yếu Mình căn bản không có tâm tình diễn kịch với bọn hắn Lâm Phạm Lâm Phạm nói ra Lâm Huynh Phía trước chính là lãnh địa tuyệt vọng thành Người đang muốn đi đâu Tạ thăng tiếp phương hướng Lâm Phạm muốn đi Cho nên có ý tốt nhắc nhở hắn Cho rằng hắn, cho rằng đối phương không biết phía trước là cái gì Dù sao ở cổ thánh giới rộng lớn này Cổ tộc phân bố dài đặc Có lúc đi tới đi lui liền có thể gặp phải cổ tộc Nhưng mà vừa lúc đó Tạ thằng nghe được lời nói của Lâm phàm Trong nhà mắt gốc trẻ Đi tuyệt vọng thành Giết tuyệt vọng hầu Lâm Phạm về mặt hờ hứng Phản phất như là đang nói đi ăn sáng vậy Cái gì? Tạ thằng thán phục một tiếng Phản phất như là chính mình còn nghe lầm hay không Đi tuyệt vọng thành giết tuyệt vọng hầu Lời nói này Hắn đúng là chưa từng nghe có người nói ra đơn giản như vậy Thậm chí hắn từ trên thân của Lâm phàm Cảm nhận được một luồng khí tức Coi rẻ thiên hạ Hừ <cười> Đúng là không biết lợi hại Bên tạ thằng một nam tử kiêu ngạo Xem thường nói ra Nhìn phía lâm phàm Cũng đã lộ ra vẻ kinh thường Lâm huynh Đây là sư huynh của ta Hắn không có ác ý Chỉ là tên tuyệt vọng hầu kia vô cùng mạnh Trong đó lại có vô số của tộc cường đại Nếu như tùy tiện đi vào mà nói Chỉ sợ Tạ thằng lo lắng nói ra Không sao Tuyệt vọng thành ngoại trừ tuyệt vọng hầu là đối thủ của ta Còn lại đều một trường diệt một tên Tốt rồi Hữu duyên tương ngộ Lâm Phàm vung tay áo trực tiếp bay về phương xa. Lâm Huy. Tạ Thăng vừa định nói cái gì nhưng lại phát hiện Lâm Phàm đã đi xa. Ngày hôm nay chuyện hắn nghe được rất nhất định là một sự tình làm kinh sợ cả cổ thánh giới. <cười> một tên ngông cuồng sư đệ. Loại người ngông cuồng này thì nói gì với hắn cũng đều vô dụng, nếu như hắn muốn đi chịu chết thì liền để hắn đi. Mục Long thì nói sao? Không sai. Tuyệt vọng hầu vô cùng mạnh, không phải loại người tự đại như hắn có thể đối phó. Sư đệ, người đưa tộc nhân sắp xếp cẩn thận Chúng ta phải đi vậy. Long Nguyệt nói ra Lần này các đại tông môn muốn nhận được tin tức chính xác Tuyệt vọng hầu không ở bên trong tuyệt vọng thành Có thể nhân cơ hội này đặt đồ tuyệt vọng thành Đem người đại thiên tộc ở trong đó cứu ra Đây là tin tức của ai? Là một tiểu đội truyền tới Hình như gọi là tiểu đội chính nghĩa Đội trưởng là Hạ Trạch Hoa Trăm phương ngàn kế thăm dò tin tức Sẽ không có nhầm lẫn đâu Ở một chỗ hoạt động bí mật Xung quanh đường xa chỉ rất nhiều trận pháp bí mật Những trận pháp này có thể che dấu khí tức Đồng thời có thể mới gây mê hoặc Để ở trong này trở nên càng bí mật an toàn Lúc này một đám thiên tộc Đang lần trốn ở chỗ này Những chủng tộc này có cách ăn mặc khác nhau Chia làm vài loại Long tộc, giác tộc, dực tộc, cự nhân tộc Tạ thằng ăn bài các tộc nhân xong liền cùng các sưu huynh trở về Lần hành động này sẽ rất lớn Sáu đại tông môn Tập hợp mấy vạn tên đệ tử đi tuyệt vọng thành để giải cứu những đồng bào ở tuyệt vọng thành Bọn họ nhận được tình báo Tuyệt vọng hầu không ở trong tuyệt vọng thành Tình báo này thực là hay già Bọn họ cũng không hỏi nghi Mất quá về sau Còn có mật thám tìm hiểu một ven Cuối cùng khẳng định đây là thực Tuyệt vọng hầu chưa bao giờ ly khai tuyệt vọng thành Nhưng lần này hắn rời đi tuyệt vọng thành Lập tức trở thành cơ hội ngàn năm có một Sư huynh Các người nói xem và lần này chúng ta có thể đặt đồ được tuyệt vọng thành giải cứu các đồng bào ra được không? Tạ Thăng nhìn mọi người trong lòng tràn đầy hy vọng vô hạn. thế nhưng đối thủ sắp đối mặt chính là kẻ đặc xưng là kinh khủng nhất tuyệt vọng hầu nội tâm có chút khẩn trương. đây còn phải nói sao? chúng ta chắc chắn rất thành công. sáu đại tông môn mấy vạn đệ tử 30 trưởng lão cảnh dưỡng hoang thiên vị đây là một cỗ sức mạnh kinh khủng. coi như là tuyệt vọng hầu ở đó thì vẫn có thể đánh thắng. nhưng vì giảm thiểu tổn thất nên chỉ có thể chờ tuyệt vọng hầu không có ở đấy. mục long thì nói ra, lần này trúc long trưởng lão đích thân thần trình, còn có cái gì là không thể. long nguyệt tràn đầy tự tin nói ra, đúng vậy, trúc long trưởng lão lực cường giả vô thượng đã từng cùng với tuyệt vọng hầu đại chiến một ngày một đêm, còn lão nhận ra người đi cùng, còn có cái gì mà không thể. tạ thăng trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tạ thăng, người đưa đồng tộc của người đi an bài thế nào rồi? Đúng vào lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, từ phương hướng không xa chuyển tới. Một người đàn ông tuổi trung niên từ từ đi tới, mỗi một bước đều phản phất ẩn dấu trên thiên địa pháp tắc, ở trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt của mọi người. Hiển nhiên, người đàn ông tuổi trung niên này có một bộ vô thượng thần pháp, đồng thời còn tu luyện đến cảnh giới rất cao. Chúc Đông Triều Nóng Mọi người ôm quyền cung kính hỏi thăm, coi như là một, một thiên long cực kỳ cao ngạo. Giờ khắc này ở trên mặt cũng mang theo vẻ cung kính Tất cả đều đã sắp xếp xong thôi Lúc đám người đệ tử tới đó Không hề cùng với cổ tộc giao thủ Toàn bộ cổ tộc đều bị một tên nhân tộc chém giết Tạ thằng thành thực trả lời Nhân tộc Trúc Long nghe vậy Mặt hơi có chút kinh ngạc phảng phất như là đối với nhân tộc đó rất hiếu kỳ Nhân tộc đã ẩn ở vạn năm Bây giờ có tộc nhân xuất hiện ở đây Chẳng lẽ là nhân tộc từ hạ giới phi thăng lên Trong lòng Trúc Long nghi hoặc bây giờ ở cổ thánh giới muốn gặp phải đại thiên tộc rất dễ dàng thế nhưng muốn tìm được nhân tộc lại khó vô cùng nhân tộc chỉ có hai vị vô thượng tồn tại đáng tiếc đều đã lánh đời không ra cũng không tham dự vào việc của cổ thánh giới đây là bí mật công khai của cổ thánh giới trong mắt một ít đại thiên tộc hai vị vô thượng tồn tại duy nhất của nhân tộc vốn là hạng người ham sống sợ chết thế nhưng theo lời của trúc long thì không phải như vậy bởi vì vạn năm trước nếu như không phải là năm vị cường giả nhân tộc giết chết một trong bát đại cổ tộc chí cao tuyên cổ Thì đại thiên tộc cũng không có cơ hội nghỉ ngơi dưỡng sức lâu như vậy Trưởng lão tên nhân tộc quá mức tự đại Hắn chắc chắn đã chết ở trong tay cổ tộc rồi Một lòng thiên xem thường nói Hả Xảy ra chuyện gì Trúc lòng nghi ngờ hỏi Trưởng lão tên nhân tộc này sau khi giết chết đám cổ tộc liền hướng về tuyệt vọng thành mà đi Bảo là muốn đi giết tuyệt vọng hầu Lúc này trong lòng tạ thăng cũng có chút lo lắng Bất kể nói như thế nào Người này cũng là ân nhân cứu mạng của tộc nhân mình Nếu như mà đi chết như vậy Thì thực là để người khác tiếc hận Nhân tộc này quá tự đại Tuyệt vọng hầu khống chế tuyệt vọng thành cả ngàn năm Thế lực thầm cằn cổ đế Coi như là sáu đại tông chúng ta Đem toàn bộ lực cũng không dám nói Là có thể giết được tuyệt vọng hầu Không biết hắn có gì tự tin mà đang dám nói những lời như vậy Long người thầu lập tức nói ra Thôi Từng người đều chuẩn bị sẵn sàng đợi đã nỗi xuất phát Lần này chúng ta muốn nhân cơ hội tuyệt vọng hầu không ở tuyệt vọng thành Cứu toàn bộ đại thiên tộc ra Trúc Long thờ ra một tiếng Cuối cùng xua tay nói ra Hắn không tin một nhân tộc có thể tiêu diệt tuyệt vọng hầu Bởi vì sự khủng bố của tuyệt vọng hầu Ở trong lòng hắn hiểu rất rõ Thậm chí có một việc hắn biết Nhưng không có nói ra Trong lần đại chiến đó Hắn có thể cảm giác được tuyệt vọng Chỉ đang đùa bỡn chính mình căn bản không muốn giết mình Không phải là vậy E là sợ mình cũng không còn đứng ở đây được nữa rồi Vâng Lâm phàm một đường tiến lên Trong lòng cũng lo lắng một ít chuyện Lần này đi tuyệt vọng thành Nguy hiểm khẳng định là có Chắc chắn sẽ có một hồi ác chiến Nhưng mà bọn hắn muốn giết chết chính mình là tuyệt đối không thể nào Có tuyên cổ bất diệt hộ thể Tích huyết trùng sinh có thể bảo vệ chính mình không chết Coi như cặp phải cường giả chân chính Không có đường thối lùi Thiên địa dung lô cũng có thể bảo vệ mình bình an Trường hợp xấu nhất là trốn trong thiên địa dung lô Sương năng tu luyện cuối cùng đánh ngược trở lại thôi Nghĩ từ đây Lâm Phạm cảm giác tất cả đều đã vững vàng Lão tài xế Tuyệt đối không thể lật xe Lật xe chính là chính là vạn kiếp bất phục Cổ thánh giới bát đại khu vực Chính mình còn được một cái ngõ nhỏ Ngay cả một tiểu boss cũng không đánh bại Thì đúng lại để cho mọi người xem thường rồi Nhân tộc đứng lại <cười> Không biết tới đi tuần tra Dĩ nhiên cả một tên nhân tộc lạc đàn Quả thực là quá may mắn Tiểu đội cổ tộc đang tuần tra Đột nhiên nhìn thấy Lâm Phạm một thân một mình Lộ ra vẻ hưng phấn Lâm Phạm cúi đầu nâng cảm lên Khẽ nhất tay một cái Tiểu đội tuần tra cổ tộc trong nhắm hắt mất mạng Đối với những thứ run dế này Lâm Phạm căn bản là không để ở trong lòng Cũng không muốn những run dế này quấy rầy đến thời gian suy nghĩ của mình Tuyệt vọng thành Đùng một tiếng Từng trận kêu la thảm thiết từ các nơi chuyển tới Hơn ngàn sinh linh các đại thiên tộc bị giam giữ bên trong lao tù, chịu đủ loại dần vật, tuyệt vọng, sâu sắc tuyệt vọng. Bọn họ đã mất đi lòng tin đối với tương lai. Ở cái địa phương vô nhân đạo này, một ai không một ai có thể cứu được bọn họ. Nơi này không phải là thiên đường. Một tên phi thăng giả thảm thiết kêu lên đau đớn. Hắn vốn là cho mình tu luyện tới đỉnh cao, liền sẽ bay lên thiên đường, nhưng sau khi mới phát hiện ra, nơi này vốn là địa ngục, một cái địa ngục không có bất kỳ một hy vọng nào. Ai tới cứu ta, mau cứu ta Một tên giác tộc máu mè khắp người, thê thảm kêu cứu Mà nương theo những tiếng này Kêu thảm thiết chính là tiếng cười điên cuồng của cổ tộc Giàn vặt đại thiên tộc Đối với cổ tộc là một chuyện rất hừng phấn Cứu các người sao <cười> Tiến vào tuyệt vọng thành Các người liền không còn hy vọng Không ai có thể cứu các người Tuyệt vọng đi Ở vô tận tuyệt vọng mà chết đi Âm một tiếng Đúng vào lúc này mặt đất rung truyền Một tiếng vang thật lớn đột nhiên vang lên Bản tọa là nhân tộc lâm Phàm Hôm nay sẽ diệt tuyệt vọng thành Một thanh âm truyền khắp hư không Những sinh linh ở đại thiên tộc Đang bị tra tấn nghe được thêm thanh âm này Từng người, từng người gạo thét lên Màu cứu, màu cứu chúng ta Thời khắc này trong lòng đại thiên tộc dâng nên vô số hy vọng Có một nhân tộc tới chịu chết Một tên cổ tộc giống lớn <cười> Một tên nhân tộc Dĩ nhiên chỉ là một tên nhân tộc Những cổ tộc đang giàn vặt các sinh linh đại thiên tộc Nghe nói như thế thì cuồng tiếng Phẳng phất như là nghe được sự việc khôi hải nhất thế gian Tại sao lại như vậy? Những sinh linh đại thiên tộc vừa có vô vàn hy vọng Và đúng lúc này lại chết để tuyệt vọng Chỉ có một người Thì có ích gì chứ? Đối với cổ tộc mà nói Chỉ là một chiếc thuyền Chỉ là một chiếc thuyền nhỏ Giữa biển cả mênh mông Bức tường thành rộng lớn của tuyệt vọng thành Trực tiếp bị Lâm Phạm đánh đổ ra một cái lỗ khổng lồ Mấy ngàn năm qua Lâm Phạm là tên đại thiên tộc duy nhất Dám đến tuyệt vọng thành gây chuyện Đã từng có vô số cường giả kết đội mà tới Nhưng đối với tuyệt vọng thành mà nói Thì những cường giả này giống như là run dế vậy Cuối cùng kết cục cũng đều trở thành Thi hài treo lơ lửng ở trên tường thành Để giăn đẹp Tuyệt vọng hầu Uy nghiêm không thể xâm <cười> Chỉ là một tên nhân tộc Mà dám xâm lấn tuyệt vọng thành Tội đáng buồn chết Một tên thống lĩnh cổ tộc là Vạn Phu Trường của tuyệt vọng thành Hùng uy tuyệt thế Sừng sững ở bên trong thiên địa là hết Nhân tộc Ta sẽ dùng máu thịt của ngươi để đúc lại tường thành của tuyệt vọng thành Tên cổ tộc Vạn Phu Trường chợt quát lên một tiếng Một cánh tay đen kịt mãnh nhiệt vùng lên Bắt lấy hắn Rõ Bình sĩ cổ tộc trình tề đông như kiến cỏ Ngay lập tức sắp xếp thành đội ngũ Sát khí dài đặc giống như là ngưng tụ thành thực chất Hình thành một con cựu long Xoay quanh ở hư không Hướng về Lâm phàm giết gào vô cùng dữ tận Những binh sĩ cổ tộc này Sắp xếp có thứ tự Sát ý bốc lên tuyệt đối không phải là những cổ tộc bình thường kia Có thể so sánh được Tuy nhiên Lâm phàm căn bản là không có đem những binh sĩ cổ tộc này Để vào trong mắt Vì bọn binh sĩ ấy quá yếu Nhân số tuy nhiều nhưng mà thực lực tuyệt đối tất cả đều là con cọm giấy Gọi tuyệt vọng hầu ra đây Lâm phàm lớn tiếng hỏi hết tuyệt vọng hầu đại nhân há có thể để ngươi muốn gặp là gặp được sao bắt tên nhân tộc này lại dùng máu đưa quán đúc lại tường thành cho ta tiên cổ tộc vạn phu trưởng gầm lên một tiếng khuôn mặt xấu xí Giữ tợn tràn đầy hung ý một cỗ khí tức cường đại đột nhiên phi ra xông thẳng tới hư không nuốt hắn chém chết tên nhân tộc này hơn vạn tiên cổ tộc kết trận mà tới mười tên thiên phu trưởng đứng mũi chịu sào mà phía sau mũi tên thiên phu trưởng là mười tên bách phu trưởng Nếu như là trước kia Lâm Phạm cũng sẽ cảm giác là vướng tay vướng chân Nhưng mà bây giờ đối với Lâm Phạm mà nói Thì những tên cổ tộc này chẳng có chỗ nào là đáng sợ hãi cả Bị cổ tộc coi thường thật khó chịu Lâm Phạm lắc đầu thở dài Nếu muốn chết thì ta chắc sẽ tác thành cho các người Bất kể nói như thế nào Những tên này cũng đều là kinh nghiệm nha Yêu thành Lâm Phạm một trường vỗ vào hư không Tuyệt phẩm yêu khí yêu thành Nháy mắt xuất hiện ở trong hư không Thượng cổ đại yêu gào thét liên tục, từ từ lớn lên. Nguyên bản yêu thành chỉ lớn đường trường bằng bàn tay, ở trong nháy mắt liền che kín bầu trời. Thượng cổ đại yêu chợt bộc phát ra một luồng khí tức bệ ghế thiên hạ, vô thượng yêu khí ngang dọc, thổ linh trường hạ bao phủ thiên địa. Thượng cổ đại yêu dỗi ra một tay, giống như là bao trùm cả thiên địa, chuẩn kết đoàn quân cổ tộc cao to đen hồi. Mười tên thiên phu trưởng nhìn thấy bàn tay khổng lồ che kín bầu trời này, nội tâm đột nhiên lo sợ, sau đó gào thét một tiếng mời tên thiên phu trường thức bắt nhìn nhau kình thiên cổ pháp nhất thời mời tên thiên phu trường kết hợp lại khi tức dung hợp một đám lửa đột nhiên bắt đầu bay lên ở trong ngọn lửa một cổ tộc thân thể cao lớn ngàn trường rít cả một tiếng hai tay phát lực khiến chỗ hư không không ngừng chấn động sụp đổ <cười> có chút tài mọn bất quá chẳng lẽ các ngươi cho rằng dung hợp thành một người khổng lồ liền có thể cùng với tiểu giả đối kháng sao đúng là si tâm vọng tưởng lâm phạm cười lạnh một tiếng Những rùn rề này tớ bao nhiêu ta điền giết bấy nhiêu. Từ nói người khổng đồ này là kết quả mà mười tên thiên phu trưởng dung hợp thành. Thế nhưng so với lâm phàm thì trung quy vẫn còn chưa đủ. ầm một tiếng đất rung núi chuyển thượng cổ đại yêu là một trường phá diệt tất cả người khổng đồ cao to ngàn thước dưới một trường này cũng phải gào thét điên tục thân thể không ngừng đứt toát máu tuôn như thác. ầm một tiếng một trường quay vô địch thiên hạ mặt đất cứng rắn đã bị một trường này của thượng cổ đại yêu Làm cho vỡ vụt Bàn tay hãm sâu dưới đất. Cả tuyệt vọng thành cũng bị rung động Tiền nhân tộc đáng ghét Người muốn chết Cổ tộc Vạn Phu Trường nhìn thấy một trường này Ngay lập tức phản ứng lại Nổi giận gầm đến một tiếng rồi hướng về Lâm phàm giết tới Giết thù hạ ta Ta muốn người sống không bằng chết Lừa giận của cổ tộc Vạn Phu Trường Bùng cháy trong lòng Không thể nhịn được nữa Chỉ một trường mà mời tên Thiên Phu Trường khẩu công bồi dưỡng Đã lên đường Càng có rất nhiều Bách Phu Trường Thập phu trưởng đến chết cũng không biết chết như thế nào Nhân tộc Có những người lợi hại đến đâu thì cũng khó có thể khoát quả cái chết Thiết cát ma chạm Thân hình cổ tộc vạn phu trưởng lấp lé Chui vào bên trong hư không Ở trong tay hắn hiện ra một thanh trường đau đỏ tươi như máu Lưỡi đào ẩn hiện như một luồng u quang Một đau bổ xuống đến ngay lập tức cắt mở hư không vô tận Sức mạnh quần bạo hướng thẳng về phía lâm phà mà tới Thiết cát ma chạm Là tuyệt chiêu sở trường của tên cổ tộc vạn vu trường này Thần bí khó đường Có thể đem hư không tách rời thật lâu Không khép lại Nếu là một người tầm thường Thì trong nháy mắt Sẽ là người một nơi đầu một nẻo Không biết đã chết như thế nào Chỉ xích thiên nhai Lâm Phạm nhàn nhã đứng nơi đó Chỉ trong chớp mắt biến mất ngay tại chỗ Phản phất như là triệt đề biến mất khỏi thế gian này Cổ tộc vạn phu trường thần sắc cứng đờ Ở trong mắt lấp lé một tia hoàng sợ Hắn phát hiện mình tìm không được bóng người của nhân tộc kia đâu. Đi nơi nào? Ngay trong chớp mắt này, thân thể cổ tộc Vạn Phu trưởng đột nhiên hơi ngưng đại ở trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ở trong trong mắt toát lên vẻ kinh hoàng, một khuôn mặt mang theo nụ cười nhàn nhã xuất hiện ở trong mắt của hắn. Một bàn tay bình thường không có gì lạ chụp tới hắn. Tên cổ tộc Vạn Phu trưởng sợ hãi lập tức né tránh, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng. Thứ hỗn chứng, ta phải đem ngươi chém thành hai khúc. Một đau khủng khiếp lại được chém ra Nhưng một lần này thì Lâm phàm không tránh nữa Mà đứng yên tại chỗ tiếp chiêu Cổ tộc Vạn Phu Trường nhìn thấy Lâm phàm Nhân tộc lại dám dùng tay không Tiếp chiêu của mình Trong lòng đại hỷ lập tức dùng hết sức mạnh Chỉ muốn một chiêu có thể giết ngay Cái tên khốn kiếp trước mặt này soạn một tiếng Ngươi Cổ tộc Vạn Phu Trường không dám tin tất cả những thứ đang diễn ra trước mắt Bàn tay của tên nhân tộc này đã phá vỡ Thiết cát ma đau quán Mà nhân tộc này cũng không dừng lại trong trong mắt điên bóp liếc cổ của mình. Thành thiên vị cảnh giới đại viên mãn, người đã làm ta quá thất vọng. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, ở trong mắt của hắn, cổ tộc Vạn Phu trưởng thực sự là quá yếu. Yếu đến căn bản để cho hắn không nhấc lên được một tia tâm tình. thả ta." Cổ tộc Vạn Phu trưởng giống giận, thân thể to lớn mãnh liệt giãy giụa, thế nhưng cánh tay nhân tộc này giống như là có sức mạnh vô biên, làm hắn không thể động đại được. Soạt một tiếng, ngón tay Lâm Phàm nhẹ nhàng Hơi dùng sức cái đầu của vạn phu trường Đã nói lời tạm biệt với thân hình đồ sộ còn lại Những sinh linh chịu đủ rằn vặt của đại thiên tộc Không biết tình huống đến tột cùng là như thế nào Chấn động mới vừa rồi để bọn họ run như cầy sấy Trong lòng của bọn họ Đều có dục vọng cầu sinh mạnh liệt Hy vọng có thể xuất hiện kỳ tích Thế nhưng bọn họ biết kỳ tích không xuất hiện dưới cái nhìn của bọn họ Nhân tộc kia đã chết rồi Đồng thời những tên cổ tộc ở trong thành Giờ khắc này cũng đang đợi Sau đó đột nhiên cuồng nở nụ cây. cười. ha Nhân tộc đó khẳng định đã chết rồi Dám can đảm đến tuyệt vọng thành làm cản Vốn là tự tìm được chết Những thú run rẽ Hưởng thụ sự tuyệt vọng đi Tên nhân tộc kia cứu không được các người đâu Đại thiên tộc vừa nãy còn tràn ngập hy vọng Bây giờ hai mắt đột nhiên mở đi Những tên cổ tộc nói rất đúng Làm sao có thể để có thể có người đến cứu bọn họ Ở tuyệt vọng thành Chính là một tòa tù lao tràn ngập tuyệt vọng chứ Nhưng mà vừa lúc đó, một đạo thân thanh âm giống như là trống vang lên, đột nhiên vọng cả hư không. Chẳng lẽ cổ tộc không có một ai có thể đánh cùng bản tọa sao? Bản tọa lâm phàm hôm nay muốn tiêu diệt tuyệt vọng thành, tuyệt vọng hầu, đi ra đây cho ta. Mặt đất rung chuyển, một người khổng lồ xuất hiện ở phương xa. Trên đỉnh đầu khầng khổng lồ kia, trôi nổi một luồng yêu khí gặp trời. Hùng uy tuyệt thế, giờ tay liền có thể lấy xuống nhật nguyệt Người khổng lồ kia đang mở cái miệng rộng ra. Vô số cổ tộc nên bị hút vào trong bụng hắn. Sau đó biến thành chất dinh dưỡng bồi bổ choán Hùng uy như vậy. Làm cho tất cả sinh linh đều phải sợ hãi. À, nghỉ đây nha mọi người. Và hẹn gặp lại mọi người ở những tập tiếp theo của truyện nhé. Xin chào.